Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.983 Cường Địch Hàng Lâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đâu chỉ nhận thức Lâm mố sở dĩ trải qua trăm cây nhìn đắng đi tới Nơi này Tiểu Tiên vực ở bên trong chính là vì cứu hai người thoát Hiểm ly khai nơi này Lâm hiên thở dài nếu không biết rõ nơi đây từng bước khó đi Hắn cần gì phải thân hãm hiểm địa. Thì ra là thế. Bát vĩ tiên hồ nghe nhưng là sắc mặt buông lỏng. Nguyên bản nàng cho rằng đối phương lại tới đây là vì mưu đồ hóa vũ. Chân nhân còn sót lại bảo vật chỉ là tìm người cặp kia phương liền. Không có gì bản thân lợi hại xung đột. Không biết nàng hai người hôm nay người ở chỗ nào. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy mong ngóng mở miệng đạo hữu yên tâm này hai người thực lực không tầm thường hôm nay tuy rằng bị cấm chế vây khốn thế nhưng pháp trận chỉ vẹn vẹn có vây khốn địch hiệu quả các nàng an toàn nhất thời một lát chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì ân lâm hiên nhẹ gật đầu ngực một khối tảng đá rơi xuống đất trên mặt biểu lộ có thể thấy được vui mừng Về phần các nàng đang ở chỗ nào, tiểu nữ tử cũng có thể nói cho ngươi. Biết, liền. Lâm Hiên Đại Hỷ tự nhiên cao cao vỉnh tay, nhưng mà bát vĩ tiên hồ. Lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay. Đồng dạng là lưu tinh trụy lạc, nhưng còn lần này tạo thành phá hư Nhưng lại làm kẻ khác liếu lưới. Phía trước hơn 10 sẵm. Một tòa sơn mạch rõ ràng lăng không nổ bay, mất thân núi sụp đổ, tuyệt đại bộ phận đều biến thành bột phấn, mặt đất. Một cái hú to hiện hiện mà ra. Cực nóng nham thạch nóng chảy, dọc theo một mảnh dài hẹp rạn nứt khe, hở chảy xuôi, nhìn qua tựu như cùng địa ngục giống nhau. Nhưng mà chính là tại đây dạng địa điểm lại có một người tại nhàn nhã dạo chơi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại ngầm đầu, sau đó liền nhìn thấy một gã. Nam tử trẻ tuổi. Người này liếc nhìn lại trẻ tuổi vô cùng, bất quá hai mươi mấy tuổi. Niên kỷ, ngũ quan tuấn tú, vương người ngọc lập toàn thân càng mơ hồ. Lộ ra một cỗ thư quyển chi khí. Tốt một vị nhẹ nhàng tốt công tử, có thể hắn mặt, nhưng là quá mức hoa, lệ. Một thân màu vàng áo choàng đáng chú ý vô cùng, phía trên nạm vàng, rơi ngọc còn có các loại xinh đẹp đồ án cùng biểu thị tràn đầy đẹp, đẽ quý giá chi khí. Mặt người nhìn lên một cách đều muốn tâm gãy, nhưng mà trang bị phốn. Dũng nham thạch nóng chảy, lại hiện ra vài phần vượt dị. Không cần phải nói, người này chính là Mặt Vũ. Lúc này trên mặt của hắn treo vài phần lười nhắc vui vẻ. Bề ngoài bề ngoài giống như ôn hòa, nhưng mà thực chất bên trong lại. Lộ ra vài phần kiêu căng cùng đắc ý. Cũng khó trách hắn như thế. Bị phong ấm nhiều năm như vậy, một khi thoát khốn mà ra, nguyên bản. Liền hăng hái đến cực điểm, hết lần này tới lần khác trời cao còn đợi. Hắn không bạc cùng trọng thương đào tẩu huyện cổ Thượng Nhân Đường. Hẹp gặp nhau rồi. huyền cổ nếu là lúc toàn thỉnh chính là nhất đảo đồng tự nhiên đánh. Hắn bất quá. Vấn đề là lúc này huyện cổ, pháp lực đã đến còn thừa không có mấy tình. trạng vì vậy, hắn bi kịch Không thể từ mặt vũ trong tay đào thoát. Đạt được một chân tiên bổn mạng nguyên khí, mặt vũ không chỉ có đem. Những năm này hao tổn chân nguyên bổ túc Hơn nữa thực lực còn càng Tiến một bước Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái Vì này chân tiên đạo Đồng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ trước mắt ba cái địch nhân hắn Can bản cũng không có để ở trong mắt Các ngươi là bó tay chịu trói Đang chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu Chống lại Sau đó trong tay ta thụ nhiều một điểm khổ gia hỏa này cười mỉm mở miệng nhưng mà cách này bức biểu lộ lại tuyệt chưa nói tới hữu hảo ngược lại khiến người chán rét áp đối phương quá không coi ai ra gì rồi hàn long chân nhân lựa chọn bỏ qua đối phương cũng không phải mỹ nữ có cái gì tốt nhìn đấy về phần cái kia lần om sòm thiên hạ ếch ngồi đáy giếng người rất Nhiều chính là một cái tiên đồng cũng dám ở trước mặt mình chú trọng. Bề ngoài thật sự là không có thuốc chữa ngu xuẩn, hàn long căn bản là chẳng muốn phản ứng đến hắn cái gì. Như vậy lâm hiên đây. Biểu hiện ra nhìn là lạnh lông mày đối xử lạnh nhạt nhưng mà trên. Thực tế nhưng trong lòng thì phấn nộ tới cực điểm. Vừa muốn từ nàng kia trong miệng được biết Nguyệt Nhi đang ở nơi nào. Đã bị đối phương cứng rắn đã cắt đứt. Người nói Lâm Hiên có thể không tức giận sao. Không có mở miệng nhưng sát ý đã từ trên người hắn tỏ khắp xa. Bỏ qua chính là một loại thái độ. Mặt vũ tự nhiên cũng bị kích phấn nộ. Gia hỏa này mặc dù chỉ là đạo đồng nhưng họp lén hóa vũ chân nhân. Thần thông từ trước đến nay thế nhưng là dùng chân tiên tử cho mình. Là đấy. Hắn cũng không tỉnh lại năm đó chính mình vong ăn phổ nghĩa đánh lén. Ngược lại đối với ám toán hóa vũ chân nhân đắc chí Cho là mình có sánh vai tiên nhân thực lực tại sao có thể dễ dàng tha. Thứ hai gã hạ giới tồn tại vô lễ. Các ngươi muốn chết. Bị vô số đạo đồng giận tím mặt. Hắn trong đôi mắt đột nhiên có vàng. Bạc nhị sắc quang mang kỳ lạ hiện hiện mà ra. Hai bàn tay hướng chính giữa hợp lại. Oanh. Trên bầu trời phản phất có tiếng sấm liên tục vang lên. Sau đó từng. Vòng màu vàng gần sóng tại trong hư không tỏ khắp mở. Những nơi đi qua. Dễ như trở bàn tay. phàm là ngăn tại phía trước đồ. Vật. Đều biến thành bột phấn chính là hư không cùng thiên địa nguyên. Khí cũng không có thể ngoại lệ. Thật bá đạo pháp thuật. Chẳng lẽ hắn thật có thể phá hủy thế gian vạn. Vật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhưng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Nếu là hóa vũ chân nhân ở chỗ này. Chính mình hoàn lễ kính ba phần. Chính là một gã đạo đồng. Cũng không tin hắn thật sự có đồng trời thần. Không, Lâm Hiên không có dư thừa động tác. Cửu cung tu du kiếm từ trong tay áo như du mà ra. Lâm Hiên năm ngón tay hơi cong, đã đem nó một mực cầm chặt. Sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mà cẩn. Thận nhìn, lại không có để lại bất cứ dấu vết gì như linh dương treo. Rác, hiển nhiên Lâm Hiên kiếm thuật. Đã cao đến không hợp thói thường, hầu. Như đến rồi trong truyền thuyết phản phát quy chân trình độ. Không nghe thấy kia thanh âm cũng không có kiếm khí bay múa. Nhìn qua tựa hộ so với một gã phàm nhân võ giả cũng không bằng. Nhưng mà cái kia màu vàng gợn sóng lại bị đâm rách hóa thành từng điểm. Tinh quang tiêu tán ở trong hư không rồi. Cái này, mặt vũ trừng lớn hai mắt. Trên mặt toát ra vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới có thể một chiêu diệt địch nhưng ít sa muốn cho. Đối phương mệt mỏi ứng phó, luống cuốn tay chân thậm chí chịu lấy bị. Thương mới tính bình thường nhưng trước mắt. Khoảng cách mong. Muốn cũng quá xa. Hết lần này tới lần khác còn có cười nhạo âm thanh truyền vào cái tai. Hàn long chân nhân cũng không phải là tốt như vậy gây. Rõ ràng vỗ tay Cười to không hề cố kỵ cười nhảo lên đối phương đã đến Cái kia mặt vũ nguyên bản liền trong nội tâm tức giận Lần này càng Cùng lửa cháy đổ thêm dầu trinh lệch dường như hận không thể đem hai người giúp hồn luyện phách ở đâu còn lo lắng giấu rút, Tay áo hất lên đẹp mắt linh quang tại trước mắt nổ bung Sau đó vài món bảo vật ánh vào rồi tầm mắt Theo thứ tự là cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc như ý cùng chung bạc năm kiện bảo vật Không sai chính là đã từng đưa hắn phong ấn năm kiện tiên thiên linh Bảo nhưng mà giờ này khắc này lại đã thành hắn lớn nhất giúp đỡ năm bảo vừa ra lâm hiên không nói hàn long chân nhân cũng là chi Biến sắc Sau đó liền gặp mặt vũ hai tay tật vũ từng đạo pháp quyết do trong Bàn tay hít bắn mà ra Oanh Chỉ một thoáng thần mang đại phóng Cái kia năm kiện bảo vật cùng một chỗ vây quanh hắn xoay tròn rồi Tiếng chun phong cách cổ xưa dễ nghe đồng trong lò đã có rồi khói Khí phiêu tán mà ra Mờ mịt xinh đẹp Nhìn kỹ lại là do vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn tổ Hợp mà thành địa phương Về phần còn lại ba kiện bảo vật Cũng đều có các diệu dùng Lúc này Đồng cảm hô ứng tựa như hợp thành một cách trần pháp tựa như Đồng thời thúc sụp năm kiện tiên thiên linh bảo Ra hỏa này pháp lực Cũng không phải tục Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân đều thu hồi coi Thường chi sắc Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của